các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không cần đâu tôi chỉ đứng là được rồi đây là chị dâu của tôi ngày đó phát hiện ra cây sắc tối qua cầu chỉ qua cô rồi nói sức khỏe chế không tốt cho nên mong quan đừng để chị ấy quỷ quan liền đổi ngay sắc mặt vâng dạ liên tục nãy giờ ai nói gì thì nói cầu vẫn nhìn chăm chăm vào cây sắc rồi giờ tấm vải trắng lên có mấy người bước ra ngăn cản cầu cảnh minh đều chặn lại Quan cũng chịu ý của cậu, cho nên cho cô xem xác. Cô đi vòng vòng rồi lật tay qua kiểm tra mấy chỗ trên người của đứa trẻ. Cô nói: Thưa quan, vụ án này quan nghĩ sao? Quan quay qua nhìn rồi bước xuống nhìn kỹ càng. Quan vút dầu rồi thận trọng nói: Để có thể là tai nạn, trẻ con chạy nhảy chẳng may té xuống nước cho nên chít đuối. Nhưng mà người nhà không chấp nhận được chuyện này, muốn tôi tìm cô hỏi cho ra nhẽ. Vì cô là người tìm sát của đứa trẻ này Cô có đồng ý không Tôi đồng ý Vậy xin quan cho tôi hỏi mấy câu Tôi là dâu của nhà họ Hoàng Tôi cũng muốn mọi chuyện phải rõ ràng Không muốn ai nghi ngờ hay nói ra nói vào của nhà tôi Xin quan cho tôi hỏi vài câu Con mỉm cười rồi nói Xin tiểu thư nói Cô thấy quan nói vậy thì liền nói Tôi nghĩ đây là một vụ mưu sát Tôi vừa nói xong Thì đã vội quay qua bên cạnh điện hỏi Ở đây ai là thầy lang? Nói xong một lão già tầm 60 tuổi bước ra, rồi tự nhận mình là thầy lang. cô nhìn ông ấy rồi hỏi. Ông đã kiểm tra hết thân thể chưa? Có kiểm tra rồi, kết quả như thế nào? Tây phải bị gãy xương nghiêm trọng, vùng cổ bị chấn thương, vết thương đó chưa đủ để gây chết. Và tình trạng sắc này có lẽ là mới chết, nội tạng và thức ăn trong đó mới chỉ lên men, chưa tiêu hóa. Tại sao một đứa trẻ bị chết đuối mà lại bị thương nặng như vậy? Trẻ con chạy nhảy nô đùa thì không có gì lạ, mà xương trẻ con lại rất mềm. Cũng có thể khi ngã xuống ở ngoài bờ sông, theo phản xạ lấy tay trống và gãy tay, đầu đập vào đá khiến phần gáy bị thương. Nhưng mà phần chân của nó có cột một sợi dây thừng, lại rất là đáng nghi. Không ai lại tự nhiên cột chân của nó lại. Nó lại lớn như vậy rồi, nó sẽ không để cho ai làm như vậy. Trừ khi nó chết rồi mà không có phản kháng được Cô nghe xong liền quay qua đám người đứng đó rồi hỏi Ai là người thân nhân của bé này xin cho tôi hỏi Trong đám người liền bước ra một người đàn ông cao lớn Mặt đoán tầm 40 Người đó mặc bộ đội trông rất sang trọng uy nghi Người đó tự xưng là Phú Hộ Trần Cô đứng nhìn vào Phú Hộ Trần rồi hỏi Xin hỏi tôi là Trần hào đây là con tôi Trần Hạ Cô liền quý đầu chào Chào ông Trần Tôi chỉ muốn hỏi bé Trần Hạ Là người con thứ mấy của ông Mẹ của nó có ở đây không Nó là con của vợ cả và là đứa đầu tiên Ông ấy có vẻ ngập ngùi Rồi trả lời Mẹ của nó qua đời cách đây hơn một tháng Sau này tôi giao con lại cho vợ sau Của tuyệt chồng con Là ai Ông Trần hào liền bước ra mời vợ vào Nhìn có một lượt cô liền hỏi Những người phía sau đều là vợ của ông Thế ông gật đầu cô cũng gật đầu. Người phụ nữ đó có độ lớn hơn cô mấy tuổi. So với ông Trần thì nhỏ hơn rất nhiều. Cô luôn bên cạnh chăm sóc bé Trần Hạ. Vậy sao bé mất hai ngày rồi mà cô vẫn chưa nói với ai hay là báo quan? Tôi làm sao mà biết tôi có thai cho nên rất mệt. Tôi kêu người làm chăm. tối hôm qua nó mới kêu lên là Trần Hạ mất tích. Tôi còn nói với chồng là đi tìm rồi. Tôi có hỏi người làm nhưng nó nói không biết. Bình thường Trần Hạ rất ít nói. Từ khi mẹ nó chết thì nó hầu như không có nói chuyện Tôi chỉ gặp nó có mấy lần thôi Bây giờ nó té xong chết thì liên quan gì đến tôi Cô nhìn quanh người của Trần Hạ rồi xoay gáy của nó qua Còn kiểm tra chân tay của nó thấy mắt cô ta láo liên cô liền hỏi Cô tên gì? Kim Trên người của nó có rất nhiều vết thương toàn là vết bầm Tôi không biết có lẽ nó đi chơi té ngã Tôi không biết gì cả Cô đừng có nhìn tôi như vậy tôi không giết nó đâu Cô nhìn cô ta khoanh tay lại, ai là người chăm nó? Cô ta liền chạy vào kéo tay một con gian nô rồi đẩy nó té xuống đất, là nó. Cô hốt hoảng rồi nói, không phải tôi đâu, không phải tôi đâu. Cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt của nó, cô mỉm cười. Thì con nói cô đâu, nhưng mà những vết thương trên người của Trần Hạ cô giải thích sao đây? Cô luôn bên cạnh chăm sóc nó có phải không? Nó liền xanh mặt rồi nói, tôi không làm từ lúc mẹ cậu chủ chết lúc nào cậu ấy cũng tự làm bản thân của mình bị đau còn hay leo lên cây rồi tự làm mình ngã tôi đã ngăn cản lắm rồi nhưng mà cậu ấy không có chịu dừng lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện